h ú c qua bên youtube cũng có nhiều người h i u đó anh jin kìa anh jin kìa đó bé huyền con nhìn、kìa. nguyễn jin ớt min của chú luôn à, admin của chú luôn đẹp trai cao giáo có tài bị bd nhưng mà khỏi rồi ngày xưa ngày xưa anh jin anh bd nhưng bây giờ anh khỏi rồi à, à, cháu hello chú thành lập bonsai chính pháp của YouTube đã khởi chạy các bạn có thể, có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ l á c một lần nữa cho phép、uh, tôi xin được b ế n chào các cô các chú n g c e chị và các bạn đang theo dõi、uh, chương trình đọc c h u y ệ n m a có thật được、uh, phát t r ự c tiếp t r ê n k ê n h YouTube c h u y ệ n Ma q u ả n g h à tún và fanpage chuyện đêm khuya、uh, xin mến chào anh chị em của YouTube xin mến chào, chào các anh chị em của Facebook、uh, ngày hôm nay thì、uh, một lần nữa xin phép、uh, c ặ p đôi tác giả、uh, ngô hạ chi và quỷ nhân cho phép ả tụn được g a m bình luận của bé lê thị thanh huyền là đứa cháu bên kia sông của nhà bạn học cấp ba của bà chị làm bếp chơi thân với mẹ hàng hải bún Đó, một đứa cháu xa xa như vậy à, bởi vì cháu nó đang, đang buồn đang không có người yêu、Thì、cháu nó năm nay cũng vừa tròn một ư ơ i tám từ ngày bé mình còn bế còn ấ m thì đấy, anh chị em thì có thể là dễ tương tác hơn mình g h i m cái bình luận ở bên facebook anh chị em của youtube quan tâm thì có thể là sang xem và anh chị bay huyền con có thể là qua bên youtube để tương tác với anh chị em của youtube bên youtube cũng có rất nhiều anh đẹp trai ok kính thưa quý vị và các bạn Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với、uh, tập cuối cùng của bộ chuyện ma l à n g quê đàn bà t u ổ i dân của tác giả q u y n h â n và hạ chi à, ở tập hai thì chúng ta đã thấy rằng cái bí mật của nhà họ lý đó là vì một cái lời của một ông thầy mà cái người con trai nhà họ lý thì cái năm hai mươi năm tuổi là phải lấy một cái cô gái tuổi dần về để gánh hạn cho nhà mình đó để gánh hạn cho nhà mình và sau đó năm năm thì sẽ bỏ cô đi và lấy một cái người vợ khác và đồng thời cái người vợ tuổi dần bị bỏ đi sẽ bị nhốt lại trong cái hang đó rất là khổ sở cái này thì nó không phải chỉ là, là, là liên quan đến cái việc là cái người phụ nữ tuổi dần mà nó cái này nó là do cái Cái, cái, cái, cái nhà họ lý đó cái vấn đề nó là ở nhà họ lý đó là do cái hủ tục lạc hậu của nhà họ lý đó và đã có người đã chết đó chính là cô ngọc lan vậy tập là ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xem là cô ngọc lan sẽ phải sẽ trả thù như thế nào Và giải quyết tất cả những cái ân oán đó như thế nào ở tập cuối à, để đọc các tác phẩm khác của quỷ nhân và hạ chi các bạn có thể truy cập vào facebook của cặp đôi tác giả à tụn dán link facebook ở phần mô tả của video bên youtube à, tương tác với tác giả đọc các tác phẩm khác của tác giả và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối cùng của đàn bà tuổi d ầ n lúc đó ở trên bờ tên kia hử lạnh một tiếng cả bọn lũ lượt kéo nhau rời khỏi bây giờ âm sát và thu có thể thở phào một cái bỗng nhiên một thằng đi sau cùng kêu lên một tiếng thất t h a n h tất cả mọi người đều bị tiếng hét của tên kia thu hút mà quay đầu nhìn lại gương mặt của hắn t r ắ n g bạch đ ầ u ngẩng cao hương cặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lên một đọt cây mồ hôi của hắn rơi lấm tấm ở trên trán tay hắn run lẩy bẩy chỉ lên đấy cứ cứu với c ộ n có ma c ộ n có ma mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ tuy nhiên ở đó chẳng có gì cả ngoài tảng cây to lớn vậy nhưng bộ dáng của tên này lại trông vô cùng sợ hãi thậm chí là hắn sợ đến mức muốn đái cả gia quần người đàn ông đứng đầu đang bực mình tiến lên đập mạnh vào đầu thằng kia thằng điên mày không lo đi tìm đi ma ma cứ q u ỷ quỷ cái gì ở đây thằng nọ không đáp bộ mặt sợ hãi đến t a i mét trùng hợp ngay lúc này ánh trăng từ trên trời yếu ớt rọi xuống hiện rõ những hình ảnh phản chiếu loang loáng trên mặt nước gã đàn ông vô tình nhìn xuống sắc mặt bây giờ cũng biến hóa đầy kinh sợ quay đầu nhìn về những tán cây rõ ràng là chẳng có gì cả vậy mà hình ảnh phản chiếu trên mặt sông lại thấy ở trên đó lại có bóng người đàn bà mặc áo đỏ mái tóc buông dài đang ngoái cổ nhìn xuống b ậ n c h ố n g k h o e miệng đang nhách lên một nét cười man rợ thằng nọ không tin nổi vào mắt mình liều mình quay lại nhìn một lần nữa lên đọt cây vẫn chỉ là những tán lá lao s a o nhốt một ngụm nước bọt gã chậm rãi quay đầu nhìn xuống mặt sông từng đợt sóng dập dành làm cho hình ảnh phản chiếu cứ chập chờn chập chờn không thôi vậy nhưng gã vẫn thấy người đàn bà ấy bây giờ không còn ở trên đòn cây nữa mà đang đu ở ngay trên cổ của gã hai chân của gã run rẩy không nhịn được mà đái ướt cả q u ầ n c ứ u cựu tao c ứ u tao cả đám quay lại nhìn tên này ú ớ cầu cấu nhưng tất cả đám đó đâu thể thấy được gì ngoài việc hắn đang đứng như trời t r ồ n g ở bên kia ông sát cũng nhìn rõ hắn đang bị làm sao thằng kia ngã xuống đất chỉ tay lên cổ của mình nhưng bây giờ nó đã sợ đến nỗi chẳng nói thành lời ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái bóng đen thùi lùi đưa bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng của hắn lại đám còn lại nhìn hai người như hai kẻ đêm lại nhìn sang ông sát bắt đầu đằng đằng sát khí tay rút kiếm gỗ đào cùng với lá bùa ra bên trong bụi rậm thu ánh mắt cũng không rời khỏi đám người nhìn tình cảnh hỗn loạn trong lòng cô không nhịn được mà r ô n lên trên đầu của người đàn ông kia cô cũng có thể nhìn thấy vong hồn của người đàn bà áo đỏ hai cánh tay của cô gái áo đỏ bấu chặt lấy cổ của gã mà ngửa mặt lên cười sằng sặc c ứ u tao c ứ u cừu tao v ớ i chúng mày ơi c ứ u tao tên kia chỉ lắp bắp được vài tiếng sau đó tiếng kêu thất thanh của đám người kế vang lên trong thời khắc chỉ một chớp mắt cái đầu của hắn bị rượt đứt ra khỏi thân người máu bắn ra tung t ó é khắp nơi vương cả vào người của những người đứng bên cạnh ông sát không kịp trở tay chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đó chết một cách kinh hoàng bị tiếng hép của bọn bên này đánh đ ộ n g một toán người khác đang tìm kiếm ở gần đó cũng vội vàng chạy đến trong ấy có cả đám người bà ngọc nào ngờ họ vừa chạy đến nơi đã thấy hết thằng này đến thằng khác hớt hải chạy lại gương mặt tràn ngập sự kinh hoàng cắt không còn một giọt máu bà ngọc giữ một khoảng lặng đoạn gặng hỏi xảy ra cái chuyện gì mà chạy như thế bà ơi bà ơi có, có quỷ có quỷ người nọ sợ đến thất kinh hồn v í lắp bắp vừa nói đoạn vừa đẩy bà ngọc ra mà chạy đám bà ngọc nghe nói thế bảo có quỷ cũng sợ mất hồn mất vía dắt díu nhau nào ngờ còn chưa kịp quay đầu thì rất nhiều tà áo dài màu đỏ từ trên những đọt cây mà rũ xuống túm lấy họ nhấc lên cao nó như những cái vòi bạch tuộc hung hãn quấn chặt lấy họ dùng sức xiết mạnh những tiếng răng rắc vang lên kèm theo là tiếng thét đầy đau đớn của bọn gia nhân xương cốt của chúng nó bị bóp gãy nát cơ thể co quắp biến dặn có người bị xiết gãy đến xương đâm lòi cả da da thịt máu chảy đầm đìa màu máu đỏ hòa vào màu của những cái t à áo dài trông càng trở nên đến chói mắt bọn gia nhân bị xiết chặt một hồi lâu cứ lịm dần lịm dần rồi gục xuống t h ầ y của chúng nó trong một thoáng đã bị chất thành đống gương mặt đau đớn những biểu cảm xúc đầy kinh hãi ông sát bấy giờ mới hoàn hồn lấy từ trong tối ra bốn lá bùa mà tung lên tứ phủ c h ấ n quỷ khỏi tức thì bốn lá bùa đồng loạt bay về phía chỗ mấy tà áo dài đỏ ngay lúc này mấy tà áo dài đang nhăm n h e t r ồ m sang con mồi tiếp theo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 cô thu được ông sắt giấu cẩn thận vào trong cái vòm tre còn ông thì ở bên ngoài vừa trông chừng vừa t r è o thuyền men theo dòng nước ông cho cái thuyền đi qua một khúc cua theo nhánh sông ra mạch c h á n h không còn tiếng người huyên náo tìm kiếm không còn những ánh đuốc bập bùng bốn bề chỉ còn lại sự yên lặng đến lạnh lẽo bây giờ cô muốn đi đâu vừa t r è o thuyền ông sát vừa lên tiếng phá vỡ sự im lặng thu ngồi bên trong c h ầ m c h ầ m đáp tôi tôi về nhà tôi nhớ nhà nhà c ô ở đâu đi hết làng này b ă n g qua thêm hai làng nữa ở dưới hạ du qua đoạn thời gian đau khổ bất h ạ n h thu bây giờ chỉ muốn quay về nhà muốn xả vào lòng của bà nội để bà ôm lấy mà khóc chỉ có ở đó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 thứ bị treo trên đó chính là đầu của những kẻ mà đêm qua đi tìm kiếm cô thu máu chảy ra lênh láng thành vũng bốc lên mũi tanh t ư ơ i nồng nặc đám ruồi nhạn đã bắt đầu bâu vào bay loạn xạ điều kỳ quái là gương mặt của những cái đầu kia đều méo mó vặn vẹo tràn đầy kinh hãi nó giống như chứng minh cho việc bọn họ đã thấy thứ gì đáng sợ và rồi bị sát hại một cách tàn nhẫn ông ông chủ ơi ông chủ ông ông ra xem bà, bà ngọc bà ngọc một đứa đầy tớ chạy vào hớt hải báo tin ông lý đang bị chuyện này làm cho ba hồn b ả y vía bay tứ tán lại nghe thêm chuyện này thì đổ mồ hôi h ộ t lấy khăn tay q u ẹ t vội ông giữ chặt cây gậy trong tay ra vẻ cứng cỏi cái gì con mụ ấy thì làm sao được đã tóm được con bé chị k i a chưa mà vác sắc về ông ông ơi bạc học bị người ta giết mọi gan mọi ruột chặt đầu treo ở ngoài bến đỏ ông ơi lại một t i n động trời t r u y ề n đến làm cho mọi người bùn r ộ n cả tay chân thế nhưng với sự hiếu kỳ đã ăn sâu vào máu họ k h á o nhau chạy đến bến đỏ để xem cả đoàn người nô nức nhìn trông cứ như là đi xem hội vậy ông lý cũng tấp tạch đi theo đến bến đỏ đoàn người đứng ở trên bờ nhìn ra xa xa ở dưới dòng nước xiết có cắm một cây cọc nhọn nhô lên khỏi mặt nước trên đó là ghim thân xác của bà ngọc bị mũi cọc ghim từ phần đầu bị chặt đứt lủng là lủng lặng máu n h ề o xuống dưới mặt sông loang cả đỏ một vùng ghê sợ b â y giờ một người dân l ê n tỉnh táo kêu lên không hay rồi đi, đi báo quan đi báo quan câu nói của người này kích động người dân ở trong làng họ l ê n bảo một thằng chạy nhanh lên báo quan còn về phần ông lý nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì run lẩy bẩy tay thò vào cổ áo nắm chặt sợi dây chuyền đang đeo ở trên cổ trong lúc này ông nhìn thấy khúc gỗ trôi lành bành trên dòng nước trên ấy có mắc một sợi dây chuyền mà giống hệt như sợi dây ông đang đeo cảm giác rùng rợn xâm lấn đến thân thể ông lý nhút từng n g ụ m nước bọt mong có thể bình tĩnh nhưng khúc gỗ kia giống như là t r e o đùa khiêu khích tựa như là lời nhắc nhở ông rằng thứ dây chuyền ông đang đeo nó không có tác dụng gì ngoài t r a n g trí cả ông lý sợ quá mặc kệ đám người mà lầm lũi chống gậy về nhà đúng lúc ông quay lưng đi từ bên dưới mặt nước thò lên một bàn tay móng vuốt d à n nhọn hoắt túm lấy sợi dây chuyền lập tức lôi tột xuống mặt sông mà không ai nhìn thấy cả khi trở về đến nhà ông lý không nói không rằng dẫn theo một đám người bỏ ra ngoài lúc quan trên xuống điều tra mọi chuyện cũng chỉ có mấy đứa đầy tớ thay ông lý trả lời loay hoay đâu mất cả buổi sáng dọn dẹp đống hỗn độn xong mới thấy ông lý dẫn theo một tay thầy pháp về quái lạ là lão thầy này trông mới chỉ độ ngoài hăm lăm trẻ như thế nhưng ra t h i ề u trịch thượng lắm vừa vào đến cổng đã vẫy vẫy tay gọi một đứa đầy tớ đến bắt người nọ quỳ hai tay hai chân b â y giờ gã mới phủi phủi mông đạo mạo mà ngồi lên lưng như là cưỡi con chó đám người xung quanh đỏ cả ra nhìn không ai biết là gã muốn làm gì còn không mau rước thầy vào trong nhà đứng được ra đấy à thầy pháp thấy đầy tớ như phỗng cũng quát lên một tiếng không quên đưa tay đánh bột và mông nó một cái bấy giờ mọi người mới biết quả nhiên là gã đang coi người ở kia như là con chó thực sự chứ làm con người thì làm sao phải hạ mình làm súc vật như thế nào ngờ họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khảo cho một gậy vào đầu ông lý ở bên cạnh chỉ cây gậy vào mặt của thằng kia mày ợ thân là con trâu con chó mày mua về để giúp ích cho chủ mày biết thân biết phận tao còn thương không tao đánh mẹ cho què giò đến nước này thì người kia cũng ngậm ngùi không dám phản kháng chỉ biết cắn răng bỏ lê từng bước trên nền gạch gã thầy pháp hài lòng ngồi bắt chéo hai chân vút vút cầm ra chiều hả hê lắm về phần ông l ý thì chống gậy đi bên cạnh lưng khom khom cả đám đầy tớ trong nhà không ai bảo ai tự tản ra ai làm việc mình chỉ có điều có mấy đứa hiếu kỳ len lén đi qua cửa sổ gần với phòng khách trong nhà mà nghe trộm câu chuyện ấy cha cha cha cha cha cha nhìn từ nhà trên đến nhà d ư ớ i xem ra toàn là âm khí ấy kiểu này là nhà c h ố n g bay không làm theo lời ông cha tao dặn rồi à bẩm thầy lớn nhà con rõ ràng là làm theo lời thầy dặn ngặt nỗi là nó trốn mất rồi nhà chúng con còn bị quỷ nó phá không tìm được mới phiền thầy về giúp cho qua cơn gia biến ai nhà tao đến là nợ nhà chúng mày đến là cái của nợ mà khi bước vào phòng khách gã thầy bắt đầu đứng lên p h ổ i p h ổ i mông rồi ngồi lên tấm ván ông lý được một người hầu khác mang cho một cái ghế ngồi đối diện với gã đoạn ông lý cung kính khiêm nhường phải là nhà con đội ơn thầy nếu không phải là có gia tộc nhà thầy giúp đỡ thì có khi nhà con bây giờ là tuyệt tử tuyệt tôn rồi thôi đừng có nhiều lời thế muốn gì thì nói ra xem nào gã thầy vừa ra vẻ khinh thường miệng bỏm bẻm nhai dầu dường như đang trong cơn phê lim dim mà cái đám này đến bắt đi cho bằng được gã tức lắm thế nhưng mà tức thì cũng vẫn phải đi bởi vì nhà gã từ trước đến giờ đều trông vào cái chuyện lừa tiền của nhà họ lý mà ăn hồi ấy ông cố nội của gã lợi dụng gia đình nhà họ lý không có con trai mà bịa ra cái chuyện phải tìm đàn bà tuổi dần để mà di cung hoán mệnh nào ngờ trời giúp họ thật sau cái lần làm đầu tiên thì lại sinh ra con trai nối dõi đến bây giờ mỗi tháng nhà họ lý đều phải đem tiền đến mà cung phụng âu cũng là do nhà họ lý chúng nó ngu thôi ông lý nghe vậy lấy từ trong tay áo ra cái dây chuyền đưa lên trước mặt của gã thầy cúng dạ cái bùa mà thầy cho chúng con không làm gì được nữ quỷ mới đây thôi c ò n mụ ngọc nó bị xé xác cắm cổ trên bến đỏ thầy ơi thế chúng bay chưa làm cái kia thì nó, nó mạnh lên nó quậy nó phá rồi bây giờ phải gấp rút bắt bằng được con bé kia về không thì đợi con nữ quỷ kia đem cả nhà mày xuống mồm thầy ơi thế bây giờ đi đâu tìm nó ngu thế còn đi đâu mà ngoài cái việc tìm đến nhà nó nghe đến đây ông lý cũng không chậm trễ lập tức gọi người nhanh chóng khởi hành đến nhà của cô thu gã thầy cúng thì ngồi tành hanh trên tấm ván chóp chép nhai dầu trong đầu đang tính toán xem nên nói như thế nào làm như thế nào để có thể lừa thêm tiền rồi ăn chơi phè phỡn đang suy nghĩ thì một con sen trong nhà theo lệnh của ông chủ đem bánh nước lên đối với số tiền nhà họ l ấ y cung phụng mỗi tháng gã dư sức một tay mấy em sinh mơn mờn đàn ông mà thấy gái sinh trước mắt thì như mèo thấy mỡ n h ề o cả dãi con sen vừa đặt bánh nước xuống thì gã mon men lại gần thỏ thẻ <cười> thế làm nô ở nhà này chà chà, chà chà chà chẳng à chà c h thế <cười> cứ như là bánh t r ô i nè h thế thế tên là gì đấy dạ dạ bẩm bẩm t h a y con con con tên là huyền huyền à ừ huyền h u y ề n là đen mà sao t r ắ n g thế cha cha cha cha nhìn cái ngực kìa t r ắ n g thế dạ xin thầy con con có chồng có gia đình rồi con sen thấy thế thì giật nảy cả mình tránh xa cái đụng chạm của gã thầy cúng bấy giờ thấy ông lý chống gậy bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt ra hiệu phẩy phẩy tay cho nó đi ra ngoài thế nhưng dù con sen đi khỏi đó thì nó vẫn cảm giác như ánh mắt của tên thầy cúng lom lom nhìn nó đến dọn cả da gà ông lính lại ngồi xuống ghế cẩn thận hỏi thêm vài chuyện thưa thầy thế bây giờ mình làm gì tiếp ờ thì mày đi mua cho tao một con gà luộc một chai rượu đế tối nay tao làm lễ tao giải quyết chuyện này cho thầy mua về cúng hả thầy thật a o muốn n u được Đi đi. đi đấy. Đứa chữa. Cái việc cũng khác, đừng có hỏi nhanh Phải sao. gì đừng là mà là mày ra á c h t o mặc mày kệ nhà mày đấy. Thật đấy. ra là gã muốn đuổi ông lý đi để ở nhà mà dễ b ề t ò m tem con huyền ở ngoài quán rượu với chợ cả đi cả về cũng mất lâu ghê vừa đủ thời gian để hành sự quả nhiên ông lý nghe lời dù chân đi vẫn còn cả thọt phải cố chống gậy nghiến răng nghe theo thầy mà đi chỉ đợi có thế gã liền gọi một đứa đ ệ tớ khác à, thầy bảo này thầy đang có việc à, bảo cái con huyền con huyền trắng trắng vừa nãy ấy vào trong buồng giúp thầy một tí chuẩn bị lễ để tối làm lễ t r o n g chủ chúng bay nhé nói xong gã hãy hửng bước vào buồng ngồi chờ người đẹp căn buồng kín chỉ có cánh cửa sổ đóng im ỉm và ngọn nến xung quanh chỉ là một màu u tối gã mò mẫm leo lên trên giường đợi một hồi lâu cánh cửa b u ồ n được mở bóng dáng một người đàn bà xuất hiện chỉ là ngược sáng không rõ mặt chỉ biết là dáng dấp yểu điệu t h ớ tha t lắm nghĩ là con huyền đến gã thầy cúng nước miếng đã n h ề o ra đầy ngực huyền đấy à <cười> vào đây vào đây giúp thầy một chút chuyện huyền ơi <cười> ôi rồi ôi quả nhiên người đàn bà từ từ đi vào trong còn không quên quay lại đóng cửa buồng thật kỹ lại còn chốt then ngỡ là phen này mình trúng mánh gã không chờ đợi nữa mà lột hết quần áo nằm dài ra ở trên giường chẳng mấy chốc trong cái bóng đêm bao trùm ấy gã cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh bấy giờ gã mới thẽ thọt nào <cười> huyền, huyền huyền nằm xuống bên cạnh <cười> xuống bên cạnh anh rồi mình vào việc luôn <cười> người đàn bà kia rất nghe lời từ từ nằm xuống đột nhiên gã cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua chỉ là có điều căn buồng cửa đóng kín tại sao lấy đâu ra gió lạnh gã còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì gã cảm nhận được bàn tay mềm mại đang vuốt ve ở trên người cảm giác đê mê chạy dọc cả cơ thể của hai người áp sát vào nhau khiến cho gã hưng phấn mà kêu lên ôi d ồ i ôi huyền ơi làm gì mà b ạ o thế <cười> thế mà lúc nãy còn làm trò làm chuệt từ từ đã xem nào không có lời đáp không gian chỉ là một sự im lặng thấy l ạ n h lạnh cảm giác cái lạnh thấu xương thấu thịt bao trùm lấy toàn thân đều i kỳ quái hơn là cái cảm giác lạnh ấy nó đang tỏa ra từ cái cơ thể mềm mại của cô huyền gã cựa quậy mà người kia lại càng bám chặt không buông thầy ơi dạ bẩm thầy thầy gọi con giúp cái gì đấy ạ bất giác ở bên ngoài vang lên tiếng người mà lại chính là tiếng của con huyền bất giác một lần nữa toàn thân của gã thầy cúng cứng đờ đờ t r ợ n cả hai mắt con huyền đang ở ngoài kia thế thì đứa đang nằm ở đây là ai bao nhiêu hưng phấn khi nãy bây giờ đã bay biến sạch chỉ còn lại sợ hãi người kia biết gã thầy cúng phát hiện ra thế nhưng chẳng hề nao núng một tay đưa lên bóp chặt lưới miệng gã để cho gã không phát ra được thành tiếng gã chợt phát hiện ra móng tay của người nọ dài nhọn hoắt lạnh như băng ở bên ngoài con huyền lại gọi thầy ơi ờ, thầy thầy có cần con vào giúp không à thầy không cần thầy làm gần xong rồi dạ vâng thế con xin phép ạ tiếng bước chân của con sen đi xa Sa dần kèm theo đó là tiếng ú ớ của gã thầy cúng ở trong buồng bởi vì vừa rồi rõ ràng là người kia nói chứ không phải là gã tay chân của gã quơ quào vùng vẫy mong thoát ra được nhưng mà càng cử động cảm giác như người kia lại càng nặng nề gã dường như thấy xương cốt của mình như sắp sửa đứt gãy đến nơi thầy không phải là thầy muốn giúp con sao Để con giúp thầy thoải mái một tí n h á thầy nhá tiếng cười, cười ma mị vang lên làm cho tên thầy c ú n g không chịu nổi nữa mà vãi cả đái ra quần gã không muốn chết gã ra sức vùng vẫy thế nhưng người kia làm sao để cho gã trốn được một luồng ánh sáng kỳ dị xuất hiện gã nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đ ó còn ai vào đây chính là cô ngọc lan cô ngọc lan mang đầy bộ dáng đáng sợ cái đầu từ từ từ từ bị xé toạc ra khỏi cổ đôi mắt đỏ ngầu toàn thân đầy máu cô ta dí sát cái đầu vào mặt của gã thầy cúng cái miệng ngoác ra mà cười man rợ hãi hùng cô ta đưa bàn tay từ trên miệng của gã thầy cúng xuống xiết cổ của gã tiếng sương cổ gãy răng rắc kèm theo tiếng khòng khọc khòng khọc, khọc, khọc của gã thầy cúng cô. cô ngọc lan thích thú nhìn gã đau đớn mà cất tiếng tao đã chờ tao đã chờ bao nhiêu năm rồi cả nhà m à y phải đến mạn g c h o t bao <cười> nói đoạn cô ngọc lan không chút nhân từ thọc thẳng những ngón tay nhọn hoắt của mình mà móc tim của tên thầy c ú n g ra chỉ thấy gã d ư ớ n lên một cái mắt trợn t r ừ n g chết tốt máu từ tim loang ra thành vũng lúc này chiếc thuyền chở ông sát và cô thu đã về gần đến nơi vì quá háo hức cô không ngồi trong vòng tre nữa mà đứng thẳng ra trước mũi thuyền rẽ sóng đi đến ngã tư sông cô thu nhìn thấy căn nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt cô quay sang giục ô m sát nhanh nhanh chèo thuyền thuyền vừa cập bến cô thu không kiềm chế được mà phóng thẳng lên bờ chạy nhanh về phía nhà mình đường quê toàn sỏi đá cô đi chân trần đau đớn thế nhưng cô mặc kệ mỗi bước chạy của mình cô đem hết tất cả niềm vui sướng mà dồn vào nào ngờ bước đến nơi cảnh tượng làm cho cô sững sờ một đám đàn ông trai t r ắ n g lực lưỡng đang ở trong nhà bên phải là những người phụ nữ nhà cô bị trói lại bên trái là cha cô và các chú bị chúng nó đánh đến thừa sống thiếu chết thu nhìn thấy cảnh ấy thì sững sờ tại chỗ đôi mắt đau đớn khôn cùng nhìn thấy cô thằng thủ lĩnh của bọn kia mỉa mai <cười> mợ ba đã về đấy à thế mợ ba về thăm nhà sao không để ông sai chúng con đi tìm khổ chúng con quá mợ ơi à, à cho phép chúng mày bước chân vào nhà tao Ch chúng mày thả họ ra cơn tức giận bắt đầu tràn ngập thu không nhịn nổi mà xông lên định đánh chúng nó thế nhưng sức đàn bà yếu ớt làm sao mà chống được những thằng vai u thịt bắp lực điền chẳng mấy chốc c ô bị chúng nó khống chế vả trong mấy cái bàn tay đến hoa c ả mắt mẹ và bà nội của cô thu nhìn cô bị đánh thì gào khóc cầu xin thế nhưng chúng nó là ai chúng nó là tay sai của nhà họ l ý là những thằng máu lạnh thì làm gì có lòng thương cảm bây giờ đã bắt được cô thu không muốn chậm việc của chủ chúng nó mặc kệ người nhà của cô mà lôi cô đi thu gào lên trong túc tuổi vùng vẫy tuyệt vọng đôi chân bị đá c ứ toạc cả máu nhưng chúng nó lại càng lôi cô đi mạnh hơn thu đau đớn giàn r ụ a trong nước mắt tuyệt vọng mà cầu xin người nhà cô chạy ra nhưng bị bọn khốn kiếp lăm lăm gậy gọc đe dọa bà nội của cô thu vùng thoát ra được chạy đến xô chúng nó mà giữ cháu lại thế nhưng một bà già thì làm được gì chứ một thằng hất tay bà cụ ngã lăn ra đất chưa hả nó còn d ơ chân d ậ m mạnh vào ngực người đàn bà khổ sở ấy một cái c ú t mẹ đi con mụ già tránh ra hàng loạt những âm thanh hỗn loạn khóc lóc chửi rủa đánh đập vang lên chúng nó ném cô thu lên xe ngựa rồi bắt đầu khảo xe mà chạy đi bánh xe đã lăn cô thu vẫn cố d i ã y giụa một thằng l ê n khảo cho cô một gậy vào đầu ngất lịm người nhà cô thu khóc lóc chạy theo xe ngựa thế nhưng cũng chẳng được bao lâu bóng chiếc xe ngựa và cái quân ác độc kia trước cái đám hung hãn kia ông đợi đến khi chúng nó đi rồi mới đến chỗ người nhà cô thu chúng nó đến bắt là cô ấy đi e rằng sau này các người muốn gặp cũng khó đấy nghe câu ấy tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía ông sát bà nội của cô thu vội vàng nhào đến ông ông biết cái gì ông làm ơn nói cho nhà chúng tôi nhìn bà cụ nước mắt lưng chòng toàn thân run lẩy bẩy ông sát cũng không giấu giếm mà kể hết mọi thứ cho họ nghe cả nhà cô thô sững sờ rồi nghẹn ngào bật khóc họ không gả cô đi mong cô hạnh phúc ấy thế mà lại thành ra đẩy cô vào cái địa ngục trần gian cha cô thu dù bị đánh đau lắm nhưng cũng vùng dậy tôi sẽ đi cứu con tôi về tôi tôi không để để nó sống cả đời như con thú trong hầm mộ nhà người ta như thế được mọi người ai nấy cũng hừng hực căm giận bọn họ đi gọi thêm vài người quen rồi nhờ ông sát dẫn đường vì tình thế cấp bách họ băng qua những cánh rừng b ạ t ngàn cho đến khi trời nhá nhem tôi họ cũng chuẩn bị đến nơi đoán chừng không lâu nữa nhà họ lý cũng sẽ đến đây ông sát bảo vài người khác leo lên trên cây quan sát còn ông cùng với vài người nữa nấp ở những bụi rậm lớn bên dưới mà chờ đợi một lúc lâu sau họ đã nghe tiếng kèn c h ố n g thê lương và những ánh đuốc đập đục bập bùng đang tiến dần đến bên vách đá nơi có cái hang quan tài dẫn đầu đoàn người là ông cụ lý c h ố n g gậy đi từng bước theo sau là cái cáng khiêng anh đức đang nằm mê man sắp chết tiếp theo nữa là một cái quan tài bên trên khắc hình con hổ đúng như những gì mà vợ của anh tâm kể họ định giam cô thua ở đây để mà di cung hoán mệnh cho con trai nhà họ m ẹ t i ề n sư bảo tao đi mua gà luộc mới rượu đế xong rồi lại bảo không muốn ăn lại còn ru rú trong cái buồng đó rồi lén bỏ ra đây làm cho ông phải lần mò không phải là ông đang cần mày ông chả đánh cho mày bỏ mẹ ông lý vừa đi vừa l ầ m b ầ m c h ở i gã thầy cúng ra chiều tức tối lắm đi đến mộ t phần dòng họ ông bảo đám đầy tớ đặt anh đức nằm song song với quan tài bên trong nhốt cô thu họ còn dựng lên một cái bàn cúng chuẩn bị đầy đủ nhang đèn hoa quả xong xuôi ông lý nhìn quanh rồi bảo một thằng ở chúng mày có thấy thầy đang ở đâu không dạ ờ, chắc là thầy đang đi xem địa thế xung quanh đâu đây thôi ông chủ ạ đúng lúc đấy thì một cơn gió lạnh từ đâu lùa đến làm cho mọi người tê tái rùng mình gương mặt của ông sát biến sắc dặn dò những người bên cạnh cẩn thận bởi ông biết cảm giác này chỉ xuất hiện khi nữ quỷ xuất hiện vì để chắc chắn ông sát rút cây kiếm gỗ đào của mình ra còn không quên đảo mắt đ ể phòng tiếng bước chân vang lên ở trong rừng d ẫ m lên những chiếc lá khô xào xạc loạt xoạt bấy giờ từ bên trong một lồm cây gã thầy cúng từ từ bước ra mà không đúng dường như là bị lôi ra bởi lẽ bây giờ gã chỉ còn là một cái xác bê bết máu người ta nhìn vào mà ghê tởm nôn oẻ cái xác của gã thầy c ũ n g bị ném xuống trước mặt của ông lý ông lý sợ mất mật ngã lăn ra đằng sau đám người đi theo ông ta cũng sợ hãi thi nhau bỏ chạy mặc kệ ông lý lại đó ông lý lấy bình tĩnh định chống gậy bỏ chạy khỏi đây nào ngờ cây gậy đột nhiên bị giật khỏi tay ông bẻ gãy làm đôi mẹ nó chứ m ẹ n lẩm b ầ m chửi thề ông lý tìm cách đứng dậy thế nhưng không để ông t o a nguyện một bóng đen xuất hiện hất ông văng cả vào thân cây đau đớn còn chưa kịp định thần thì lại bị hất t i ế p lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư cho đến khi ông lý chỉ còn có thể nằm gục dưới đất mà thở hồng hộc mày có nhớ tao không <cười> mày có nhớ tao không hả chồng chồng ơi <cười> giọng người đàn bà quen thuộc vang lên ông lý dù đang đau đớn nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi ngọc ngọc lan còn nhớ là tốt rồi mày có nhớ mày đã làm gì với tao không hả t r ồ n g không để cho ông lý trả lời cái bóng đen của cô ngọc lan lại hất văng ông thêm một lần nữa thân thể của ông đã già yếu chẳng mấy chốc đã học máu mồm máu mũi nhưng dường như còn chưa thỏa mãn ngọc lan còn muốn ông ta trả giá đắt hơn anh đức con trai của ông lý đang thoi thóp nằm dưới đất chính là mục tiêu tiếp theo nhảy chồm một cái vọt đến ngồi chồm hỗm trên người của anh đức cô ngọc lan bấy giờ mới nhe g răng nanh bây giờ là ngày mà cô đã chờ mấy chục năm ông lý liền giơ tay về phía trước khua k h o á n g yếu ớt đừng mà đừng động đến nó nó không có tội đúng không mày định nói thế phải không nó có tội tội của nó là làm con của một thằng độc ác như mày nói đoạn ngọc lan nhen a n h cắn thẳng vào cổ của anh đức cô ta thách thú xé nát cái cần cổ của anh đức để cảm nhận máu phun ra hôm nay người thanh niên này chính là bữa ăn tuyệt phẩm của cô ngọc lan là bữa ăn của sự báo oán ông sát cùng những người bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác g i ậ n người c ó đứa không chịu nổi đái ỉa cả ra quần anh đức nằm đó bị cắn cổ máu phôn ra giật đành đạch lên như con cá ông lý nhìn con trai của mình đau đớn thì gào lên thả cho nó giết tao đây này giết tao đây này ánh trăng đã nhô lên khỏi bầu trời tối đen chiếu ra cái thứ ánh sáng xanh rớt xanh rát vàng vọt anh đức đã đoạn khí mà chết mặc kệ ông l ý cầu xin trong vô vọng cô ngọc lan cười k h e n h khách dường như rất đắc ý vậy còn khôn nạn sao mày sao mày lại nhảm vợ con tao ông l ý r ô n rẩy gắng gượng gào thét chỉ thấy gương mặt của cô ngọc lan đanh lại đôi mắt đỏ ngầu của cô lạnh lùng nhìn người đàn ông đang thảm hại bên kia mày đã từng bắt con tao đi là con của tao mày g i a m cầm tao ở đây để tao sống dở chết dở vừa nói những ký ức của nhiều năm trước ùa về khơi g ọ i lên nỗi bất hạnh ngày ngọc lan bị bắt đến đây cô gặp lại ông lý đang say m ề m đêm hôm ấy cái tên khốn nạn này mặc kệ sự phản kháng mà cưỡng hiếp cô ngọc lan không thương xót ngay sáng hôm sau ông ta tỉnh dậy bỏ đi ngay vì sợ mình vi phạm phải lời nguyền bấy giờ cô ngọc lan gằn giọng mày biết không lúc đó tao chỉ mong rằng lời n g u y ệ n là có thật để mày chết đi <cười> cô ngọc lan cười chua chát cay đắng sau đêm hôm đó cô lại hoài thai sinh ra một đứa con trai bụ bẫm nhìn thấy con của mình nghĩ đến tương lai cô nghĩ đến việc bỏ trốn thế nhưng ông trời một lần nữa lại độc ác ngọc lan tỉnh dậy không thấy con mình đâu hoảng hốt sợ hãi cô tuyệt vọng thế nhưng những người đàn bà ở đây cứ dở điên dở dài cũng chẳng ai nói với cô là con cô đâu nó ra sao dường như là đứa bé không hề tồn tại bốc hơi thành đám khói mờ ảo chỉ có một bà già nói với cô rằng là đêm hôm đó thế ông lý mang đứa trẻ đi thời khắc ấy ngọc lan gục ngã đau đớn khôn x i ế t tuy nhiên là một người mẹ cô không cho phép bản thân mình bung tay vào một đêm nọ sau khi cô ta nghe và biết được đám người đến đưa cơm đã đi xa thì tìm cách bỏ trốn cô dùng đá nhiều lần đập cho đến khi vỡ cái xích sắt rồi băng qua rừng sâu thăm thẳm nào ngờ đi chưa được bao lâu cô bị đám kia chẳng hiểu vì sao phát hiện và rượt đuổi khi chạy đến bờ sông gặp một người chèo thuyền ngang qua cô cố gắng cầu xin thế nhưng cũng chỉ nhận lại là sự lạnh lùng rồi bị bọn kia bắt về trong đêm hôm ấy chúng nó tàn nhẫn giết cô chặt đầu vùi xác ở ngay gần bia mộ cạnh cái hang hai mươi mấy năm làm vong hồn vất vưởng nhung nhớ đứa con trai lại thêm oán khí chất chồng và thân thể không nguyên vẹn mà ngọc lan tích tụ trở thành những ngày hôm nay là hóa ra một nữ quỷ thích ăn thịt thích uống máu người ở trong lòng nuôi mối hận thù những kẻ giết cô như bà lý như ông lý tất cả sẽ phải chịu báo oán mày mày giết tao đi rồi mày sẽ không biết con mày đang ở đâu đâu tao tao chết rồi mày cũng đừng hòng mà hoàn thành ước nguyện gì bấy giờ ông lý lại cười k h ẳ n g khặc chế giễu sau đó đưa ra một cái vòng tay bằng bạc đây chính là cái vòng hồi môn của cô ngọc lan khi về nhà họ lý làm dâu và cũng là cái vòng mà cô đeo lên cho con mình nhìn thấy cái vòng cô ngọc lan thật sự kích động cô nhào đến đoạt lấy nó ngắm nghía nâng nêu thế nhưng tay phòng đó làm sao có thể k h ỏ a n ấ p nỗi nhớ nhung con nghĩ ngợi một hồi cô ngọc lan nắm chặt cổ áo của ông lý mà rít lên con tao đâu con tao đâu mày g sống con của tao ở đâu ở đâu tao tao sẽ không bao giờ không bao giờ nói cho mày biết rồi mày sẽ làm một con quỷ đau khổ sẽ không được siêu sinh đáp lại câu hỏi của cô ngọc lan ông lý bật cười khằng khặc đến ói cả da máu dường như nhìn thấy cô ngọc lan đau khổ như vậy ông ta rất vui sướng chính tay cô ta giết chết đứa con mà ông ta yêu quý nhất thì ông ta cũng không để cho mẹ con cô ta được đoàn tụ ở bên này bọn ông sát đang nín thở theo dõi không ngờ rằng một nữ quỷ khát máu lại phải chịu đau khổ đến tột cùng như thế ông sát nhớ lại cái đêm ông bỏ người con gái kia ở lại mà trong lòng tràn ngập hối hận nếu như lúc đó ông dũng cảm cứu cô ấy, thì có lẽ đã không phải chịu cảnh chết đi mà không thấy con mình như thế này sau khi đưa cái vòng cho ngọc lan ông lý đập đầu vào tảng đá bên cạnh đánh đ ộ t một cái toác óc ra mà chết cô ngọc lan tức giận điên cuồng đúng lúc này ông sát bước ra cùng với những người đi theo họ muốn cứu cô thu thoát khỏi đây ngay lập tức tuy nhiên họ lại chính trở thành cái đích để cho ngọc lan c h ú t giận lão già tao đã bảo mày không được xem vào chuyện của tao cơ mà giọng nói của cô ngọc lan vang vọng nhưng cũng không khiến cho ông sát trùn bước để ngăn cản họ cô ngọc lan vung phép hất văng tất cả đám người con trai của cô ta không còn ở đây nữa cô cũng không thể gặp lại thằng bé cho nên cô dường như điên cuồng mất hết toàn bộ lý trí còn sót lại chỉ còn lại oán khí bập bùng mà phá hủy tất cả cô ngọc lan bấy giờ điên cuồng thoát ẩn thoát hiện khi ở nơi này lúc ở chỗ khác trong tích tắc cô xuất hiện ngay trước mặt ông sát ông sát còn chưa kịp hành động gì thì cô ta loáng một cái lại biến ra sau lưng ông sát lắp bắp chúng tôi chỉ đến đưa con gái nhà này về chứ không muốn xen vào chuyện của cô không tao không quan tâm con tao đâu con tao đâu con tao đâu r ấ t lợi cô ngọc lan đưa tay bóp chặt lấy cổ của ông sát nhấc bỏng lên không trung những cái móng tay sắc nhọn bấu lấy d a thịt của ông sát mấy người ở dưới thế vậy thì hoảng hốt cầm đá ném cối mà gào thét t h ả tha tha ông ra t h ả ông ra chụp mày chụp mày cũng phải chết hết con t a u đâu con t a u đâu con t a u đâu giọng nói của cô ngọc lan điên cuồng vung tay ông sát bị ném xuống may thay cũng mang một chút võ nghệ trên thân lăn lộn mấy vòng cũng chỉ bị xây sát n h ẹ nhẹ cô ngọc lan nào chịu buông tha cô ta nhào đến đưa những móng vuốt vồ thẳng tới trái tim của ông sát ông sát né sang một bên thuận thế v u n g kiếm gỗ đào đánh vào gáy của cô、ấy. hai bên giao chiến kịch liệt mấy người đàn bà bên trong hang mộ đã thức tỉnh họ bước ra ngơ ngác nhìn đúng như những gì ông sát nói tất cả đàn bà đây đều bị mặc váy đỏ bị xích ở cổ ngoại trừ cô vợ của anh tâm thì bọn họ đều ngây ngốc như đã điên dại nép vào trong dường như rất lâu họ đã bị hành hạ mà sợ luôn cả con người thằng chó t a ằ sẽ giết mày Xé ra. Con đâu? Con đâu? ngọc lan dùng tất cả sức lực mà phóng đến giơ móng tay nhuốm đầy quỷ lực mà chộp vào ông sát tốc độ nhanh đến mức ông chỉ kịp né qua một bên nhưng vẫn bị cào toạc cả một mảng mạng s ư n máu túa ra đau đớn đứng cả không vững từ bên ngoài lại một người nữa bước đến không ngờ lại chính là anh tâm con trai cả của nhà họ lý theo thói quen mỗi một ngày anh đều đến đây vào giờ cơm đưa cơm cho vợ bởi vì chuyện này mà anh bị cha mình ghét bỏ từ nhỏ anh cũng đã cảm giác ô n g xem anh như là cái gai trong mắt chỉ là bây giờ lại càng thêm ghét bỏ hơn vợ của anh tâm thấy ở bên kia người ta đánh nhau kịch liệt liền kêu lên dừng lại đi không biết bao nhiêu người chết rồi dừng lại đi cầm miệng mày cấm miệng ngay trong cơn điên cuồng phẫn uất cô ngọc lan không còn nghĩ được gì nữa cô muốn trừng phạt tất cả mọi người cô muốn khiến cho tất cả sống trong đau khổ bất tận như cô vậy cô ngọc lan vung tay vả cho vợ anh tâm một cái sau đó b ị n h t r ồ m tới nào ngờ anh tâm từ xa thấy vợ mình bị đánh thì nhào lên chặn trước mặt anh tâm run dậy đừng đừng đánh vợ con đánh con đánh con cô ngọc lan lại càng thêm phẫn uất tại sao cô cũng đã từng yêu chồng cô như vậy mà ông ta vẫn cứ hại cô tại sao tình yêu là cái quái gì chỉ là giả dối tao sẽ giết cả mày tao sẽ giết cả mày dứt lời cô v ù n g móng vuốt hất văng anh tâm ra một bên áo của anh tâm rách toạc lộ ra một mảng lưng trần vợ anh tâm cũng nhào đến cầu xin、C、cầu xin bà chồng con không biết gì cả giết con đi giết con đi chết thay cho anh n h ĩ cô ngọc lan bây giờ cũng điên cuồng v ù n g chân hất văng vợ anh tâm ra anh tâm khờ khạo chỉ biết là vợ mình như thế thì phải xông lên bảo vệ nhưng bây giờ anh cũng đã đau đến nỗi chẳng đứng lên được cố lết đi từng bước cô ngọc lan đứng đó trợn mắt hả hê ở bên kia đám người theo ông s á t lợi dụng đang hỗn loạn len lén tiến đến mở nắp quan tài quả nhiên là cô thu đang bị nhốt bên trong toàn thân mặc bộ áo dài màu đỏ cổ bị xích sắt dài nối liền với quan tài đá cha cô thu lấy một cục đá lớn đập rất mạnh chẳng mấy chốc xích sắt bị đập vỡ họ đưa cô thu ra đưa cô ấy về đi ở đây để ta lo ông sát ôm ngực hộc máu trong cơn tức giận của nữ quỷ càng nhiều ở đây thì sẽ càng nhiều người chết trận pháp ông đã sắp bày ra không nên có nhiều người đám người liền lũ lượt kéo nhau sợ hãi mà rời khỏi m ã i lo giải quyết vợ chồng nhà anh tâm cô ngọc lan không nhận ra là người ta đã trốn đi tự bao giờ nhìn người con trai khờ khạo đang bỏ lại bên cạnh vợ mình cô ngọc lan càng thêm chứng mắt anh tâm đang cố với tay đến người vợ đã ngất xỉu đôi mắt ẩ n ẩ n nước vợ ơi vợ ơi có anh ở đây rồi không ai làm hại vợ đâu thế nhưng cô ngọc lan vẫn cứ lạnh lùng d ẫ m mạnh xuống bàn tay của anh tâm đến đau đớn anh tâm cảm giác như xương bàn tay của mình như muốn gãy vụn ra nước mắt g i à n rụa đừng đánh đau lắm xin bà nhìn người thanh niên khốn khổ đang nằm gục ở trên đất cô ngọc lan nhớ lại những ngày cô còn sống cô đã từng nghĩ là chồng mình cũng sẽ như vậy sẽ bảo vệ cô sẽ yêu thương cô đến trọn đời ấy thế mà cuối cùng cô nhận lại chỉ là phản bội dối trá và tàn nhẫn cô ngọc lan giơ móng vuốt lên cao cô muốn bóc tim bọn chúng ra bởi vì cô muốn biết liệu có phải là con người có quả tim thật sự hay không hay chỉ là sự tàn nhẫn những trái tim mà cô đã từng ăn thịt chỉ toàn là máu tanh tưởi mục rỗng nếu như người thanh niên trước mặt yêu thương vợ của anh ta như vậy cô muốn moi tim anh ta ra để xem có khác gì những kẻ kia hay không nào ngờ khi móng vuốt của cô ngọc lan sắp sửa chộp xuống lưng của anh tâm thì cô khựng lại ánh trăng yếu ớt chiếu lên đôi mắt của cô ngọc lan ngay chỗ áo bị rách mảng lưng trần của anh tâm hiện ra một vết bớt hình trăng lưỡi liềm không gian và thời gian nhưng ngưng động thứ duy nhất có họ có thể nghe được là tiếng lá rơi xào x ạ c cô ngọc lan khuỵu xuống tay r ô n rẩy vạch cái áo ra nhìn cho rõ năm đó khi sinh con cô nhớ rõ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 sợ hãi nhìn cô đứa con trai nhỏ bé năm đó đang ở trước mặt cô cô muốn ôm lấy con để h á t du con để cảm nhận được hơi ấm để được làm mẹ giờ mày trả được thù rồi không lẽ là không muốn đầu thai o a n nghiệp của mày đã tích tụ nặng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 cô đã uất nghẹt không cất lên thành lời cô đau đớn lắm cô xót xa lắm tất cả những gì cô đã làm biết đến bao giờ cô mới có thể t r ả hết miệng thế nhưng mọi thứ có lẽ cũng đều có tự sắp xếp t ự cõi u minh thăm thẳm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 những người đàn bà áo đỏ đáng thương những người đàn bà tuổi dần những người đàn bà chót sinh ra đã mang một cái tuổi mà cõi u minh vốn dĩ đã đè nặng ở trên vai c h ú n g ta kết thúc bộ truyện đoàn b à tuổi dân à, như tôi đã nói đó cái, cái, cái câu chuyện này của hạ chi thì các bạn đừng đừng nghĩ rằng là, là tác giả nguyên gió những người phụ nữ tuổi dân cái câu chuyện này là cái câu chuyện d ự a trên cái, cái, cái, cái, cái một cái quan niệm phong kiến là hậu ngày xưa、đó. chứ còn các bạn thấy là Ở t r o n g toàn bộ cái cốt t r u y ệ n h ư n ó đâu có cái gì nói lên là à, vì là t u ổ i dân mà phải k h ổ đâu mà thật ra là, là con người hết đúng không ạ、đó. ok em mình cũng đọc thấy một vài comment để các bạn nói r ằ n g là <cười> hello t h ị n h l ê hello g h ế đọc s á c h đ ừ n g có n ó i vậy n h at h ị n h Lê Cái c h u y ệ nó đ bí mật c ủ mình ạ có thể các bạn nói r ằ n g là chị như vậy là n g mình giúp người phụ nữ t u ổ i dân thật ra đ ó các bạn thì các bạn cũng biết là đây là một cái quan niệm đây là một cái quan niệm mà trong dân gian nó đã từng tồn tại rất nhiều năm à, tôi đã tôi, tôi, tôi, tôi đã nói với các bạn rồi mà có một cái câu chuyện rất là hay như thế này các bạn có nhớ là cách đây một vài buổi trước khi đọc cái bộ này này tôi cũng đã tôi đã có từng nói cho các bạn về cái, cái quan niệm ngày xưa của, của tuổi dân đúng không đúng không có thì sau đó có một cô lớn tuổi à, có một cô lớn tuổi đã in b o x nói chuyện với mình kể về cái, cái, cái, cái số mệnh của cô ấy ừ, cô ấy cũng là tuổi d ầ n cô ấy cũng là tuổi d ầ n thì à, cô ấy kể lại nó Cái、câu á i c chuyện của cô ấy nó cũng rất là, là, là, là, là xót xa à, à, à, à, cô ấy bảo là cũng chẳng biết là có phải là, là, là do cái, cái cõi u minh hay không hay là do cái, cái, cái bản thân cô ấy, hay là do cái dòng đời nó sô đẩy thế nhưng mà thật sự là, là cái cuộc sống của cô ấy nó rất là lao đao luôn các bạn Ừ. từ nhỏ cô sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thật ra là mình gọi là chị được thế nhưng mà ngay từ đầu thì mình từ đầu cuộc trò chuyện thì mình đã gọi là cô rồi thì mình cũng vẫn cứ gọi là cô à, Cái khi mà cô còn bé đó, thì là cái giai đoạn đất nước lúc đó là sau giải phóng cuộc sống của người ta rất là vất vả thì cô và bố mẹ cái năm cô m mười tuổi vào độ những cái năm nó tăm tăm t ă tăm năm đó. À, chú chú welcome back béo huyền con à, những cái năm đó là người ta đi khai hoang rất là nhiều người ta đi lên những cái vùng vùng, vùng rừng núi khai hoang tàu lao thì anh biến như anh vũ nguyễn xin phép anh em là mình block anh vũ nguyễn Đấy anh thấy chưa bị ớt m i n khóa mõm là một cái nỗi đau rất là lớn cho xấu hổ À, thì cái, cái, cái, cái những cái năm đó, đó là nó, nó, nó đi khai hoang lên vùng rừng núi rất là khổ à, tại vì là những cái năm chiến tranh loạn lạc thì、uh, cuộc sống của con người ta cũng, cũng, cũng đã vất vả rồi、Và、đến lúc mà hòa bình lại thì con người ta phải cố gắng để đi đến những vùng kinh tế mới để khai hoang để tìm cho mình một cái mảnh đ ờ i mới đó, và lên trên khu vực à, hồi đấy là cô gia đình cô lên tận trên tây nguyên và ở trên đấy thì ngỡ tưởng là cái cuộc sống kinh tế mới khai hoang rồi mọi thứ nó cứ ổn dần ổn dần thì bố cô ấy đi, đi đi đi đi rừng n ữ các bạn đi rừng n ữ mà đã xảy ra một cái sự việc nó đau đớn、lắm. đó là bác c á bị thụt chân xuống cái tổ ong rừng mình thì cái ong rừng ở miền bắc lại o khác các bạn cái ong rừng ở miền bắc ở, ở núi rừng tây bắc c h ỗ bạn tôi ấy, thì họ, nó hay làm treo leo ở trên vách đá và hay làm treo leo ở trên những cái cành cây cao nhưng mà cái cối kể rằng là cái ong không biết là anh chị em ở vùng khu vực rừng núi tây nguyên thế nào bởi vì mình cũng chưa đi rừng tây nguyên sâu bao giờ cả mình mới chỉ đi đến những cái b ả n du lịch thôi Bản đôn bản đỏ thôi à, thế nhưng mà cối kể là đi vào trong rừng sâu á là có cái, cái l o à i o n g đất cái l o à i o n g đất mà nó đào nó đào đất để làm tổ tức là trên cái nền đất ở rừng như vậy này mà nó đào nó, nó có những cái tổ o n g đất mà nó to như là, là cả một cái gian nhà luôn、đó. nói đừng nói là người chứ mà t r â u bò t h ộ t xuống đấy cũng chết đó ở trên nó là lá khô nó lá khô sau đó là ở dưới nó là cái tổ ong đất nó, nó, nó cứ ăn s â u dưới đất、đó. thế ví dụ các bạn cái hình dung mà nó thụt xuống đó rồi b ầ y o n g nó bảo nó c h i ê u mà cố kể là cái con ong đất ở trên đó nó nó to như là cái ngón tay ren xì cc bảo là chỉ khoảng năm bảy con mà nó đốt là người chết tươi rồi chết ngay lập tức rồi Thì mình cũng không biết là, là, là anh chị em ở tây nguyên thì, thì, thì có có có có có đã được, có có có có có có có có có c có có c có có c có có có có có có c nhưng mà nó đào ở d ư ớ i đ ấ t các bạn đào d ư ớ i đ ấ t nó đ á n g sợ <cười> thì thì bố côi bị bị bị, bị thụt xuống cái cái cái cái tổ ông r ừ n g mà chết Đó ông nó đốt chết mà còn không được l ấ y cả x á c về tại vì là lúc đó cái tổ ông nó vỡ cái nó loạn là những người đi r ừ n g là chạy t á n loạn luôn các bạn những người thợ r ừ n g đi cùng chạy t á n loạn luôn mà r ơ i đ ế n đấy rồi thì cũng chẳng ai dám lấy cả lấy xác cả chả lấy nào được、đó. thế là chết ở đó thì còn mẹ mẹ côi nuôi bốn anh chị em nuôi bốn anh chị em mà các bạn biết nó chỉ trông vào cái mảnh đất t r ồ n g t r ồ n g t r ồ n g t r ồ n g trông sắn, sắn. cuộc sống rất là vất vả và cuối cùng là mẹ côi bị bệnh ho lao chết năm đấy là cô ấy một mươi bốn tuổi một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi mẹ cô ấy bị bệnh h o a lao chết à, trên cô ấy còn một ông anh Anh lớn và hai đứa em nữa thế thì ông anh lớn cũng chỉ có một ư ơ i bảy tuổi thôi、thì、vì nuôi các em rồi sau này một vài năm thì chả biết làm sao mà nghe người ta nói nghe người ta rủ chúng bạn người ta rủ là đi vượt biên sang để để làm ăn cái gì thì cô cũng chẳng biết tức là chỉ biết là anh ấy đi theo Cái những người thanh niên đi vượt biên sang bên kia đó, sang bên campuchia、đó. thế rồi cũng chẳng thấy về、nữa. từ đó trở đi là cô gồng gánh thì cô quyết định là đưa hai em đi xuống thành phố đó, đi xuống dưới phố gọi là phố thôi nhưng mà lúc đó nó cũng, nó cũng, nó cũng... Tại vì nó, nếu mà đếm ra thì nó vào khoảng những cái năm một n g à n A tám mừng a n chín trăm tám m ư ơ thôi. A thì xuống dưới đó l à m mấy chị em l à m đ ủ mọi ngày đi l à m thuyền l à m m ư ớ n cho nhà người ta. h v à côi cũng có một cái, cái, cái câu chuyện một cái m ả n h đời nó k h ố n khổ lắm cho đến khi côi c ô đi l à m ở một cái q u á n một cái q u á n ă n cho cho cho dân l á i x e đ ư ờ n g d à i đ ó c á c cấp Và cô đem lòng cô yêu một cái anh lái xe lúc mình mình xin tháp gọi trong câu chuyện là anh nhưng mà chắc phải gọi là chú hoặc ông một cái anh lái xe nhưng mà các bạn biết đó người ta nói rồi t r a i t r a i lái họ cứ họ cứ như là một cái con bươm bướm, bướm ấy. À, cứ gặp bông hoa nào là là dí ấy xuống để chấm mật sau đó rồi lại phập phù bay đi và cái anh lái xe đó đã để lại cho cô ấy một cái thai trong bụng và rồi anh lại theo những cái <cười> những cái cái cung đường mít mát đấy, đi ấ y đ thế là thành ra là bao nhiêu năm nuôi các em đến lúc ổn ổn rồi thì bây giờ lại tiếp tục nuôi một đứa con không có bố mà các bạn có biết k h ông cối cả là những cái năm khoảng khoảng những cái năm đầu cái thập kỷ chín mươi là những cái năm cuộc sống nó khó khăn kinh khủng luôn、đó. bởi vì lúc đấy là mình, mình đang bị cấm vận việt nam đang bị cấm vận cuộc sống nó khó khăn kinh tế nó khó khăn ừ, cả nước như vậy và hai mẹ con thì cứ, cứ, cứ sống vật vờ như thế ngày qua ngày mà một cái điều nữa nó còn khổ hơn đó là gì các bạn những cái năm tháng đó, đó là c á c h nghĩ của con, con người ta Về về, về, về về cái vấn đề xã hội nhân sinh nó cũng rất là khắt khe và đặc biệt là những cái người phụ nữ mà không có chồng mà có con nó khổ ghê gớm đứa bé o lớn lên rồi bị xã hội ghẻ lạnh cô ấy cũng bị người ta rỉa d ó i nó khổ ghê gớm luôn、à. mà các bạn biết đó là gọi là thành phố đó, nhưng mà lúc đó nó dặn như kiểu cái thị trấn t h mình cô ấy cũng chẳng nói là cụ thể là chỗ nào mà mình mình thấy cái câu chuyện nó cũng nóng xót xa đó, mình cũng chẳng hỏi à, thế thì cuối cùng đến mức mà khổ quá thì hai mẹ con cô ấy đã phải bỏ xứ mà đi chỗ khác bỏ xứ đi chỗ khác và phiêu bạt vào tận trong sài gòn cứ cứ p h i ê u b ạ t p h i ê u b ạ t như vậy khổ lắm nuôi con cô bảo cô làm đủ mọi ngày từ đi bán hủ t i ế u gõ rồi sau đó là không đi bán hủ t i ế u gõ rong nữa, thì làm một cái xe hủ t i ế u rồi đi bán hoa quả mình thấy là côi kè là ở trong sài gòn lắm là là cô ấy để cho những cái xe sao thì các bạn đang cãi nhau cái gì vậy cái gì sao tự nhiên nó lại bị cái này nó che thế này So anh chị em quan tâm xin cái tên mình, mình nghĩ thoáng ra đ i ok? mình nghĩ thoáng giới đừng đừng quan tâm mấy cái tên của nó là cái gì, ok? nó chỉ là cái tên thôi tên ữ a t ô i đ ặ t thành dấu thăng, nhá tên ữ a tôi tôi sửa thành dấu thăng thăng ba c á c h quan trọng là cái nội dung hay nào t r ờ i ơi bỏ cái cách nghĩ mà nó, nó như vậy đi bây giờ cái thời đại bây giờ quan trọng là cái chất lượng k、okay. đừng nghĩ cái tên tín ữ a q u ỷ n h â n tín ữ anh a đổi nó thành cái dấu thăng là xong nó có gì lắm cái vấn đề là dễ xử lý mà đôi lúc đặt cái tên nó nó gây ấn tượng một tí thì các bạn vào nghe chứ mà các bạn nghe được cái tên bình thường nó thì các bạn lại t r ả t r ả t h ê m vô đ ấ y là cái, cái việc làm truyền thông miễn là nó không vi phạm vào những cái chính sách của, của nhà nước và pháp luật là được đúng không đúng không <cười> ok mình trở lại tiếp cái câu chuyện có khổ lắm Ừ. và các bạn biết không không biết cô ấy nói là ở sài gòn những bạn nào ở sài gòn những cái năm tháng đấy có thể là, là, là, là, là chứng minh xem là bị hổi những cái giai đoạn những cái năm chín mươi cô ấy nói là giai đoạn đó nó có một nó như kiểu là dịch nó có một cái dịch hổi bị phong nó bị cùi đó các bạn bệnh cùi Cái bệnh cùi và cô ấy bị cùi tức là do cái cuộc sống kiểu nó nó tiếp xúc với những cái thứ bản quá rồi có thể là do cái cuộc sống nó ở lộp xuống các thứ cô ấy bị cùi để cùi hổi cô ấy nói là cùi hổi mà nói thật là lúc cô ấy nói vậy mình mình không biết đ ó là cái gì thật mình là người bắc v à mình phải google search thì mình biết đó là bệnh phong bệnh hổi có thể cô, cô ấy nói là cùi bệnh cùi thì cô bảo là những cái năm đó những cái người mà sống ở, ở, ở, ở trong cái cuộc sống nghèo khó thì nó rất dễ bị cái bệnh đó c ồ i c ồ i h ô i v à nó dần dần nó ăn nó ăn hết gần như là mười đồng ăn thay c ồ i đó nó ăn hết các bạn ăn nó ăn thối nó c ứ t h ố i t h ố i thôi ố i rút x ư ơ n g các b ạ n có thể lên google để t r a tay một bên chân của cô ấy là nó ă n đến mức phải t h á o cảm ộ t cái b à n chân đi ok hãy đến mức c u ộ c s ố n g nó, nó, nó đ ẩ y đủa cô đến mức đ ấ y và côi đi cái chẳng thể l à m d ị c nữa h ù n g là hai mẹ con là đi bán v é sau hai mẹ con là phải đi bán vé số dần dẻo thế thì đến lúc đấy là con cô nó vào độ hơn một ư ơ i tuổi cái năm đó là con cô đoạn, giai đoạn hơn một ư ơ i tuổi thì trong một lần đi hai mẹ con cứ tha nôi nhau đi bán vé số ở bến, bến xe miền đông mình mình cũng chưa, chưa, chưa từng được đến bến, bến xe miền đông bao giờ nhưng mà nghe nói là cái bến xe nó lớn lắm mà đến bây giờ t h ấ y là người ta l o n g xả là lẫn lộn lắm đúng không mình mình chưa đến bao giờ nhưng cô kể mà cái giai đoạn đó thì nó còn l o n g xả lẫn lộn hơn rồi loay hoay nào cô lạc mất con có người thì người ta nói rằng thấy con cô bị người ta bắt đi、đó. nhưng tóm lại là mẹ con thất lạc nhau từ đó đến giờ và lúc đó là cô đã tuyệt vọng c r ằ n cô tuyệt vọng lắm rồi Đó đứa con là cái hy vọng cuối cùng trong cuộc sống của cô、ấy. thế nhưng rồi cô ấy vẫn mất nốt đứa con và cô ấy rất là tuyệt vọng、Đó. cô ấy ngỡ tưởng là Là chết cô ấy đã có Đã có những lúc mà c ô lang thang trên cái đường lang thang vừa đi mưu sinh vừa đi tìm con cô ấy có những lúc cô ấy nói rằng là cô ấy muốn gieo mình xuống sông sài gòn cô, ấy, cô ấy chết để chấm dứt cái Cái c u ộ c đời đau khó ổ đi. t h ế như n g mà cũng... Các bạn biết ạ n b được khi mà con người ta tranh đ ấ u giữa c á i s ố n g với cái chết. n ó n ó khó lắm、nó、khó đ ể chết l ắ m c ứ bảo m ấ y ôn g nhảy cầu phải nói m ấ y ôn g đ ấ y c a n đ ả m đ ấ y n ó i nhảy cầu, để chết nó c a n đ ả m nó m ấ y ôn g t ự tử nó c a n đ ả m đ ấ y t h ế c h o đến khi là cái, cái Cái bàn tay bên này nó... nó, nó còn. ngăn ngắn này thì nó bị ăn cột cột lộn luôn nó cột thành như thế này này các bạn này、Đã. nó cột lộn rồi thế là đến lúc mà cô không còn cái sức nữa thì cô, cô đến lúc bữa đó là người nó, nó bê bết rồi cô nằm gục ở trong cái, cái, cái một cái xó s ỉ n h nó gọi là cái xó s ỉ n h như thế thì có lẽ là ông trời người ta cũng chẳng đến mức mà dồn ai đến cái đường cùng bao giờ thì lại có các ma sơ ạ con ma sơ à, con ma sơ chả biết là nghe người ai nói là thấy có cái người ở đây như này như này thì con ma sơ tìm đến và rước côi về để chăm sóc chữa trị nó dạ các bạn có hình dung nó có thể là những cái, những cái tổ chức phi chính phủ người ta giúp người cứu người như vậy đó. À, à, con cảm ơn con cảm ơn cô kim cảm ơn cô kim đã g ú p v á i chat màu đỏ rất là đẹp tâm ă hà sơ đã đưa cô ấy về chăm sóc và trị bệnh cho cô、ấy. và đồng thời là cô ấy cũng có chia sẻ là những cái năm tháng mà ở trong cái tu viện thật ra cũng chẳng hẳn là một cái tu viện mà các bạn có hình dung nó giống như là một cái nhà tế bần、ấy. Cô ấy, nói, cô ấy nói bằng những cái, cái, cái, cái cách nói mà nó, của người sài gòn mình cũng không hiểu lắm đâu thật sự là mình mình cũng không hiểu lắm như gọi là cái nhà tế bần đó, cái cách nói nó hơi cũ đúng không các bạn nó giống như cái nhà tình thương à, cái nhà tình thương cô gọi là cái nhà tế bần mà nói thật là trong cái cuộc nói chuyện với cô có những cái từ mà mình mình không hiểu cái từ địa phương mình về google à, Cô ấy ở những cái năm tháng cô trị bệnh ở đó dưới sự Bao b ọ c của các m ặ sơn h ữ n g người thiện tâm thì con được người ta chia sẻ nói chuyện với c ô n h ì n t h ấ y những cái m ả n h đ ờ i nó còn đau k h ổ hơn cả mình thì c ô c ũ n g có cái n i ề m tin s ố n g trở lại ít nhất r ằ n g là con có một cái n i ề m tin s ố n g bởi vì nhìn thấy ở ngoài kia nó có những người còn k h ổ hơn cả mình À và từ đó trở đi là cô ấy ở、đó. ở luôn lại cái, cái nhà t ế bần、đó. đến bây giờ thì cái nhà t ế bần nó cũng chẳng còn nữa và nó nó nó nó nó trở thành một cái câu lạc bộ tình thương ở sài gòn mình thì mình cũng không không không không không, không hỏi sâu quá tại vì nói thật với các bạn là khi mà nói chuyện với những cái người mà đó có á các khứ nó rất đau thương thì thật sự là rất là khó để mà hỏi các bạn những cái câu hỏi mình đặt ra nó phải thật sự rất tế nhị À, rất khó để hỏi Nếu mà nói chuyện giữa tôi với các bạn thì hỏi nó h ư n là cái điều bình thường nhưng mà với những người đã có quá khứ nó rất nó quá khủng khiếp thì không biết hỏi kiểu gì tránh khơi lại cái nỗi đau đó thế nhưng mình không hỏi nhiều càng không càng không quá đi sâu coi x à i một cái facebook À, gọi mét qua cho mình thế, thế rồi tiếp cho đến sau đấy thì người ta、uh, dạy cô ấy rất là nhiều thứ、và、dạy cả cái, cái, cái, cái, cái nghề các bạn và một cái điều cô ấy cô ấy nói cô ấy chia sẻ với mình thôi rất là kỳ diệu đó là một cái bàn tay đã bị c ộ t hết bên này thì tính ra nó chỉ còn có hai cái ngón để cặp vào với nhau đó các bạn <cười> nó kỳ diệu nó như vậy có hai cái ngón để cặp vào với nhau thôi đó đó thì cắm cầm được cái kim cầm cái kim kéo xuyên và theo và đan đan đan đan những cái, cái đồ mỹ nghệ bằng mây tre đó các bạn thì mình cũng thật sự là mình nghe c ô cả là cái tay câu như vậy và mình đang cố hình dung là làm sao này có thể nói thật ra người lành lặn như chúng ta mà đè bảo là làm những cái đồ nó tỉ mỉ mỹ nghệ như thế nó còn khó thì nói gì đến đến đến đến đến cái người có thể nói là xin lỗi dùng cái từ nó hơi nặng nề gọi là tàn tật ok tàn tật thôi nhớ không phải tàn phế không các cô ấy chưa bao giờ tàn phế cả Đó Và bán đi những cái hàng thủ công mỹ nghệ đó bán cho khách du lịch bán cho tây bán đ i n h ữ n g khu du lịch và có những cái, cái, cái tổ chức phi chính phủ tổ chức của chính phủ cũng có phi chính phủ cũng có là người ta sẽ nhận bao cái đầu ra đó và cô ấy sống từ đó trở đi là cô ấy sống ổn à, cô ấy sống rất là ổn cùng với những người trong cái m á i ấm trong cái nhà tế bần đó thành lập những câu lạc bộ thành lập cái câu lạc bộ thiện nguyện đó vượt qua mọi thứ、Đó. thì phải thừa nhận rằng đ ấ y là một cái một cái câu chuyện mà có lẽ là khi anh chị em nghe tôi cải lại thì nó không, nó không thấy cái độ xót xa đâu nhưng mà phải nghe cô ấy cải lại cô ấy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn mà tôi nghe cái giọng nó Nó tăng thương lắm các bạn thật sự các bạn tôi nghe cái giọng nó tăng thương lắm Tôi không được nhìn mặt tôi gọi tôi gọi, tôi gọi gọi gọi m á t nhưng mà chỉ gọi audio tôi cô không, cô, cô không có g á i video lên nhưng mà nghe h ư n mà n g cái giọng nó rất là tăng thương cảm giác như là Là cô phải già lắm rồi Đó v à cô cứ kể chuyện chậm r ã i nó thật với anh chị em là cái, cái bữa hôm đấy là tôi phải mất nguyên cả một cái buổi trưa từ 1 2 hai giờ ba phút buổi trưa h ô m đ ó là tôi thôi tôi khỏi đi làm luôn tại vì vẫn cứ nói chuyện với cô、ấy. cái câu chuyện của cô cuốn hút mình quá là một thứ hai là nói thật lòng là mình mình tôi nói thật với các bạn là tôi bởi vì công việc nó bận tôi rất ít khi giao tiếp với anh chị em qua những c u ộ c gọi mà chủ yếu là qua chat thôi、đó. thế nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm đó là nó cuốn mình phải ngồi lại để nghe thứ nhất là vì cái câu chuyện cuốn hút và thứ hai là vì cái hoàn cảnh của người kể cho mình nghe cái câu chuyện đó đó v à tôi phải nói thật lòng là nghĩ đến những cái điều cô trải qua thì tôi quá là trắng váng tôi không nghĩ được lòng cái, cái người phụ nữ mà lại có một cái nghị lực phi thường đến như thế để mà vượt qua để mà sống đến bây giờ coi như là bị tính ra nhé ngoài những cái thứ đau khổ trong suốt quãng đời đó mà mà mà thứ hai nữa đó là là là, là một chân bị cùi tháo khớp tay bên này tính ra chỉ còn hai ngón rưỡi tay bên này thì bị cô bảo tay phải cô là bị cùi cùi tụt l ộ n rồi còn mỗi cái bàn tay nhô nhô thôi、Đó. còn cái tay bên này thì còn hai ngón rưỡi、Đó. và cái đầu tay của các ngón thì cũng bị lỡ cụt cô bảo là tụt l ộ n là coi như là không còn cái móng cô bảo là coi như là không còn cái móng móng móng móng sừng nữa mà tôi cố hình dung để xem xem một người như vậy Mình, mình không dám hỏi các bạn cái đó hỏi thì nó mang cái tính chất nó hơi quá không dám hỏi nhưng mà làm sao một người như vậy mà có thể là làm đan lát và theo thùa là những cái công việc nó cần cái sự tinh xảo của đôi tay mà lại có thể làm được thì phải thừa nhận để mà làm được cái điều đó là cả, cả một cái quá trình nghị lực tập luyện học hỏi chỉ bằng cái điều đó thôi c ũ n đã quá đ ắ t này lại thêm những cái thứ mà cô đã t r chọc cô có chia sẻ mình là từng đó năm c ô chưa bao giờ dừng việc tìm con cả trên đủ các loại phương tiện thông tin đại chúng xã hội các thứ để c ô tìm cái tung tích của cái đứa con của mình nhưng mà vô vọng thứ nhất là bởi vì cái, cái, cái thời gian nó đã quá, rồi, đã quá xa rồi thứ hai là cái lúc đó hai mẹ con sống với nhau vật vờ nó, nó chẳng có cái gì để làm cái mốc cái đích để biết đâu sau này cái đứa con của cô ấy đó đến để để để để, để tìm về với con mình ông hoàng sơn ông ấy đang nói là tứ phủ c h ấ n quỳ ông ấy tứ phủ ông hoàng sơn ơi ông hoàng sơn ở bên youtube ấy tôi ghim ông lên cái tứ phủ chứ không phải là tứ phủ cha ơi trời ơi c m tôi đọc làm gì đến nỗi mà nghe không ra đâu mà sao trái nói là tứ phổ không giọng của tôi đọc làm gì đến nỗi khó nghe đâu cha n ộ i khổ ghê đó thì cây cây cây tôi chia sẻ với các anh chị em một câu chuyện Cái n g ư ờ i phụ nữ sinh năm ngành chăm bay từ nga toysan. Tất nhiên, là cũng có những cái người phụ nữ t u ổ i d a n mà tôi thấy là rất t h a n h đạt. Man có cái gì đó thì nó vẫn có một cái Một cái câu á i c nó ứ n g là phúc đức tại mẫu và p h ú quý tại t r ờ i h u Các cụ nói là như thế có cái đúng và cũng có cái s a i thì từng người nghề chim n i ệ m ra thế thôi chứ còn đối với cái xã hội hiện đại bây giờ các bạn đối với xã hội hiện đại chúng ta đ a n g sống ở thế kỷ hai mươi một rồi năm hai mươi một của thế kỷ hai mươi một rồi sướng ngày khổ là ở mình hết nhá nó có tuổi dần chứ mà nó có mà tuổi tuổi tuổi con v e mà nó đẹp thì nó vẫn cứ ngon nhá ok bọn bọn gái á mấy con、đó. nó có tuổi dần nó đứng ở chữ canh luôn á mà nó đẹp thì nó vẫn cứ ok、đó. nó lấy thằng chồng ngon nhà chả có gì ngoài tiền hoặc nó đẻ ra vào, vào một cái gia đình mà mẹ đi lùi mới về được đến đích thì nó vẫn cứ ok nó vẫn cứ ngon、đó. Ừ. ngày xưa thì hồng nhan thì h ọ a t h ủ y hồng nhan thì bạc phận bây giờ hồng nhan thì bạc t a càng đẹp càng tốt t h ế cho nên là cái thời đại bây giờ nó đã khác rồi nó đã khác quá nhiều rồi với cái cái cái cái、ừ. Những, những cái đúc kết của các cụ tất nhiên là những cái đúc kết của các cụ nó, nó có những cái nó vẫn cứ ứng đ ư ợ c vào được nhưng mà có những cái nó đã thay đổi rất là nhiều ở những Ở những cái thời đại hiện đại xã hội nó đã hòa nhập bây giờ thì cuộc sống của chúng ta là do chúng ta quyết định vận mệnh của mình là do mình nắm ở trong tay nhá các bạn đừng đừng đừng đừng thắc mắc về những cái điều đó đây là chương trình chuyện m a là những cái thứ huyền ảo những cái thứ là vô vi những cái thứ là siêu phạm chứ không phải là chương trình thực tế chương trình thực tế xúc động thì hãy xem là như chưa từng có cuộc chia l y cập nhật thì hãy xem là thời sự 1 9 h giờ của vtv 1 cực kỳ chính xác và kịp thời、Đó. logic và khoa học thì hãy xem chương trình cái gì nhỉ siêu trí tuệ đó của trấn thành và lại văn sâm các bạn đó còn mọi thứ nó diễn ra thuận theo tự nhiên thì hãy xem discover thế giới động vật còn đây là cái chương trình của sự ma mị của sự huyền bí của những cái thứ siêu thực của những kẻ đi vào nhà người ta mà không cần cửa chính không cần c h ì a k h ó a ok đây là chương trình của những kẻ mà nửa đêm bò lộm ngon mà chân g ó c tường t r ê n n ó c n h à đây là chương trình của những cái b ó n g cái chương trình của cái b ó n g của bạn mà lại có thể t h ò tay bóp của bạn và chương trình của cái b ó n g phản chiếu trong gương của bạn nó cười khi bạn khóc nó không có cái gì gọi là hợp lý ở đây cả và cũng không có cái gì gọi là lấy lòng hay là được lòng cả không con ma con quỷ nó không cần phải lấy lòng bạn nó không cần bạn phải hiểu đúng hay hiểu sai không con ma con quỷ nó cũng không cần đọc tiêu đề c ủ a c á i chuyện nó không cần quan tâm mạnh là cô là đàn bà tuổi d â n một khi cô đã bị m a ám thì cô tuổi dần chứ cô tuổi tí cô cũng chết mà cô tuổi thìn cô cũng chết đừng nói là tuổi dần ok、Không. đây là chương trình kể chuyện m a là những thứ nó siêu nhiên những thứ nó phi thường những thứ nó bỏ qua mọi định luật vật lý Ok anh chị em hãy đi theo một cái cách nó khác đi nó không phải là c h ư ơ n g t r ì n h t h ờ i sự không có cái logic nào ở đây cả cái cối c h ư ơ n g t r ì n h thì nó là cái tàu h à i của t h ằ n g tạ tốn nhé chọn t h ự c t ế nếu màn ó i những o à i t h ự c t ế thì nó cô ở cô tuổi cô tuổi dần thì cô cũng phải lấy phải, phải, phải mang thai lấy chồng hay không tôi không còn biết nhưng mà sẽ phải mang thai cô tuổi dần mà cô mà, mà đi ngủ với dai mà không có biện pháp thì cô vẫn cứ bị có thai bình thường như những tuổi khác Khổ <cười> ghê <cười> <cười> cái anh gì n ấ y anh nói khổ ghê đ ó t ok c h i a s ẻ với a n h chị em như thế vui vẻ một tí easy một tí mình bảo rồi đ ể cho cuộc sống nó dễ dàng hello xong ngực cứ để cho cuộc sống nó diễn ra dễ dàng thì tự nhiên mình sẽ thấy mọi thứ nó sẽ đến với mình một cách dễ dàng các bạn cứ cứ, cứ cố khó khăn với mọi thứ thì tự nhiên mọi thứ sẽ đến với bạn cực kỳ khó khăn tôi nói thật cái này không chỉ là tôi nói mà là sư thầy ở trên chùa nói ông, ông, ông thầy của tôi là ông, ông thầy mo đó, cũng nói y như vậy một ông thầy giáo dạy, dạy, dạy, dạy học thầy giáo viên đó, của tôi ở trường đại học dạy môn triết học cũng nói như vậy bạn cứ để cuộc sống bạn cứ nhìn nhận cuộc sống một cách dễ dàng thì mọi thứ từ cuộc sống sẽ đến với bạn cũng dễ dàng bạn cứ nhìn mọi thứ nó khó khăn nhưng mà bạn cứ nhìn nhận cuộc sống xung quanh bạn nó phải thế này nó phải thế kia thì cuộc sống đấy nó cũng sẽ bắt các bạn đó là phải như thế này và phải như thế kia đơn giản thế thôi đây là điều đó được chứng minh bởi cả phật giáo đạo giáo ma quỷ giáo thầy mò giáo rồi khoa học đều phải công nhận một điều như thế để cho cuộc sống nó dễ dàng thì các bạn sẽ nhận lại được những thứ dễ dàng ờ để xem là ngày mai chúng ta đọc gì nhé anh em ngày mai là ngày mùng chín tháng năm đầu tập hình như ngày mai đọc xong thai phá thai ngày mai đọc ngày mai phá thai nha các bạn ok ngày mai chúng ta phá thai m ộ t l ầ n nữa x i n cảm ơn quý vị và c á c b ạ n đã chú ý lắng n g h e c h ú n g t a s ẽ đ i n g ủ Tại vì bây giờ t ô i b u ồ n n g ủ rồi c h ú c các b ạ n n g ủ ngon và có những giấc m ơ đẹp. x i n c h à o và h ẹ n gặp lại.